Xin chào các bạn khán thính giả Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình Ngày hôm nay Thu Hằng sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo Và là tập truyện số 6 của bộ truyện Lấy vợ thêm kim kiêu ngạo Một bộ truyện ngôn tình tổng tài nữ cường cực kỳ hay và hấp dẫn Nếu các bạn cảm thấy yêu thích Đừng quên nhấn đăng ký kênh Ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả Để có thông báo khi mình đến tập truyện mới nhất Nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh Và tương tác về kênh nhiều hơn Bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé Hiện tại thì Thu Hoàng chỉ đọc truyện Trên một kênh đó là kênh nắng ngôn tình Nếu sau này có thay đổi gì Mình sẽ thông báo sau Ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả Nghe chuyện thật vui vẻ Tập 6 Tạ liệt vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi Hai má đỏ ao Thế nào đây? Đây là câu trả lời của cô à? Đèn vừa sáng thì liền trở mặt không nhận người Tạ Điệt, thật sự tôi không nhìn thấu cô Nếu tôi không cho cô đi Cô có thể làm gì hả Ở cuối hành lang dài Khi đèn bật sáng Toàn bộ sành tiệc khôi phục đủ loại tiếng ồn Tiếng người ta nói càng gần hơn Tạ Điệt bị anh nắm lấy tay Vô cùng căng thẳng Người này vậy mà còn gọi thẳng tên cô Nếu anh tiếp tục nói những lời này Chắc chắn sẽ bị người ta nghe thấy Thật nhức đầu mà Tạ Điệt nhìn đôi môi đang mấp máy đột nhiên tiến lên bước một bước, đôi giày 10cm vẫn chưa đủ, cô kiễng chân lên. Sau 5 năm, tranh lẩy chiều cao và góc độ khiến cô có chút không thích ứng. Sau khi điều chỉnh một chút, cô nhanh chóng hôn lên khóe môi nhợt nhạt của anh, khóa chặt môi anh. Ánh trăng ngoài cửa sổ động lại, bóng cây đung đưa, đền tường ngoài hành lang trói mắt. Bức tranh sơn dầu phong cách trung cổ Đến trên tường màu sắc phong phú Cô cố, cố gắng kiễu chân lên Hôn anh như nhiều năm trước đây Cuối cùng Nụ hôn nhẹ nhàng và vội vàng này Đã có tác dụng tuyệt vời Giọng điệu châm chọc, lải nhải bỗng chốc dừng lại Hồ hấp của người đàn ông dối tung Hoảng sợ xiết chặt tay cô rồi buông ra Anh cau mày Lồng mi khẽ chớp Nhắm mắt lại như thể đã chấp nhận số phận của mình Tạ Điệt rút tay về Nhưng trong đầu không khỏi nghĩ đến Nụ hôn đầu tiên giữa hai người Cũng là một góc không người Ở một nơi ồn ào Thời điểm hai người vừa mới quen nhau Giang Trạch Dư thật sự rất chân thành Mỗi ngày ngoan ngoãn nghe lời cô nói Sáng sớm sẽ đến dưới chung cư Nhà cô đón cô đi học Buổi tối đưa cô trở về Anh nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai Nhưng không yêu cầu quyền lực Anh ngay cả nắm tay cũng sợ Sẽ khiến cô ủy khuất Đừng nói đến hôn môi Vì thế ở bên nhau 2-3 tháng Ngoại trừ ngày đầu tiên cô lướt nụ hôn nhanh chóng lên sườn mặt anh sợ hai người không có sự thân mật nào hơn Nhưng cô nhìn thấy rõ ràng khát vọng đau đớn cùng kiềm chế trong mắt anh Hôm đó là ngày thi cuối học kỳ 2 năm nhất Mọi người trong nhóm Quy Quy khoa tự động hóa tổ chức đi KTV Hàn Tầm Chu khi đó mới vừa chia tay anh bạn trai Trong nháy mắt đã nhắm ngay đến một nam sinh bóng rổ đẹp trai khác trong khoa Vì thế một hai lôi kéo tạm đi đi chung. Tạ Điệt không nhịn được lời này nỉ, đành phải nhắm mắt đi theo, nhân tiện gọi Giang Trạch Sư đi cùng. Có hơn 20 người trong phòng, tất cả đều là một nhóm người vừa mới thi xong chỉ muốn buông thả bản thân khỏi những ngày học thi cực khổ, một bên ca hát, một bên chơi brut game, không khí rất vui vẻ, ngoại trừ một sự cố xảy ra giữa cuộc vui. Hàn Tầm Chu ngồi ở ghế sofa và hát một bài tình ca. Sau đó cô chạy đến chỗ chàng trai mà mình đang nhắm đến Tỏ tình với anh ta một cách trực tiếp và thẳng thắn Cậu bé giữ người hồi lâu Chẳng những không đồng ý Mà còn hốt hoảng bỏ chạy Hàn tầm chu vậy mà cũng không buồn Chơp chớp mắt liên tục hát Thậm chí còn hát một bài rất vui vẻ Tính cách của Hàn đại tiểu thư đã thẳng thắn từ khi cô ấy còn nhỏ Ngoại trừ đối với Hạ Minh Bây giờ anh đã hủy hôn Cô không còn lo lắng gì nữa Cuộc sống tự do, thoải mái Sở Đàm Đông điên cuồng, Tạ Điệt lắc đầu bước ra khỏi phòng, chỉ thấy một người đứng ở hành lang đối diện, Hạ Minh. Giữa bọn họ, gia tộc Hạ là hiền hách nhất và cũng khiêm tốn nhất, còn vị Hạ thiếu gia này, người luôn nói nhiều và tự tin, lúc này trông có vẻ hơi suy sụp. Anh dựa lưng vào tường, trên tay cầm điếu xì gà đang cháy mỏng dần trở thành tọt thành cho từng chút một. Xì gà không phải là vật hiếm gì, Tạ Xuyên thỉnh thoảng cũng hút một hoặc hai điếu vì áp lực kinh doanh. Nhưng Tạ Điệt chưa bao giờ biết rằng Hạ Minh sẽ hút thuốc Có điều gì khó để giải quyết ở tuổi của họ chứ Tạ Điệt không có thời gian suy nghĩ nữa Nghĩ rằng anh ta đang tham gia một nhóm khác Tình cờ gặp được nên gật đầu với anh ta Anh ta không liên quan gì đến Hàn Tầm Chu Tự nhiên cũng không liên quan gì đến cô Nhưng khi đi ngang qua Tạ Điệt đột nhiên nghe thấy anh ta hỏi Cô ấy... Tạ Điệt quay đầu lại Hạ Minh lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe Khẩy điếu xì gà còn cháy Lịch sự gật đầu với cô Sau đó rời đi không quay lại Tạ điện lúc này mới định thần lại những gì đang xảy ra Cô trong lòng thổn thức Nhưng lại không quá thông cảm cho anh ta Người nói từ hôn là anh ta Hiện tại người đứng ở cửa Với đôi mắt đỏ ao cũng là anh ta Trái tim nam nhân thật là kim mò đáy biển Nhưng dù nói thế nào Thì việc dám thổ lộ ở KTV Thì Hàn Tầm Chô cũng thật là một nhân tài Tuy nhiên khi Tạ Điệt trở về từ nhà vệ sinh Cô phát hiện ra rằng Đại học S chắc chắn là một nơi hội tụ nhiều nhân tài Có lẽ được truyền cảm hứng bởi lời tỏ tình của Hàn Tầm Chu Cô vừa bước vào phòng ngồi xuống Một chàng trai khác trong khoa của họ Ôn chính kỷ Vậy mà cũng lấy hết can đảm để tỏ tình với cô Hơn nữa còn ở ngay hiện trường mà lấy ra bức thư tình đọc cho cô nghe Tạ Điệt hoài nghi có phải mỗi ngày cậu ta đều đem lá thư bên mình không? Chỉ cần có cơ hội là lấy ra ngay Hơn 20 người trong phòng đều đang sôi nổi hương phấn Mà cổ vũ cho cậu ta Tạ nữ thần danh tiếng vang xa Nhưng từ khai giảng đến giờ Ngoại trừ người ngầm viết thư tình cho cô Thì đây vẫn là lần đầu được người ta tỏ tình công khai Người anh em này cũng thật là có dũng khí Đương nhiên cũng có không ít người có tâm tư với cô Trong lòng âm thầm đồ mồ hôi lạnh Mong tạ điệt từ chối ngay lập tức Tạ điệt giữ chặt nắm cửa Nghe thư tỉnh kia êm dịu Văn vẻ xúc tích Ánh mắt lại nhìn thẳng vào giang trạch sư đang ngồi một góc sofa Khóe miệng run lên vì tức giận Nếu không phải anh vẫn luôn chỉ là đi bên cạnh cô Không nắm tay cũng không ôm cô Hơn nữa ngày thường đối với cô cũng có sự kiềm chế lịch sự Làm sao khiến người khác ảo tưởng rằng cô vẫn còn độc thân chứ Cô nhìn anh ngồi trong góc sofa Khuôn mặt khuất trong bóng tối không nói tiếng nào Thật ra trong lòng cô có chút thất vọng Nhưng khi cô hồi phục lại tinh thần và muốn cắt ngang lời tỏ tình của Ôn Chính Kỳ Cô phát hiện Giang Trạch Dư đã đi đến chỗ cô từ lúc nào Anh giữa một cánh tay ra ôm chặt vai cô cúi đầu nhìn Ôn Chính Kỳ đang đọc thư tình vô cùng đắc ý, cong môi Sao? Cậu muốn đào góc tường của tôi à? Sao ngoài đánh một trận? Sau một lúc, giọng đọc bức thư tình của Ôn Chính Kỳ đột ngột dừng lại Nhóm người trong phòng nhiệt liệt thốt lên Mọi người đều bị một màn này làm cho mở mắt Đây là có ý gì? Cậu ta nói đào góc tường Còn ôm bả vai Cô lại đẩy ra Không đẩy ra à? Nữ thần tạ và sang trẻ sư ở bên nhau Chuyện là khi nào Sao bọn họ lại không biết Quần chúng ăn dưa bở trong lòng đang nổi máu bát quái hừng hực Mà trong phòng cũng còn mấy năm sinh Hoặc ít hoặc nhiều Cũng có một chút ý tứ với tạ điện Nhìn thấy cảnh này Khoe mắt như muốn nứt ra Tiền nhóc này ngày thường nhìn lãnh đạm Không hề có cảm giác tồn tại Ai ngờ là phát tài trong im lặng Thật sự là bất ngờ Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào Giang trạch sư vòng tay qua vai tạ điệt Công khai tuyên ngôn chủ quyền đem người ôm vào lòng Nhìn thẳng vào ôn chính kỳ đang ôm bức thư tình trước mặt Hai người nhìn nhau nửa phút Ôn chính kỳ cảm thấy áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh nhớp nháp Cười ngượng ngùng tránh đi ánh mắt đó Trước đó một tia suy nghĩ điên cuồng về tình yêu của cậu thanh niên bốc lên Dần dần bị dập tắt trong đôi mắt u ám của cậu ta Ôn Chính Kỳ vừa khóc Vừa gấp lá thư tình cất vào túi Xấu hổ nói Hai người ở bên nhau Chuyện khi nào tôi cũng không biết Cái kia tôi còn có việc Đi trước Giang Trạch Sư nhướng mày Thế nào không đánh à Tốt rồi Đừng nói khẳng định không đánh thắng được rồi Cho dù có thắng cũng vô dụng Trong mối quan hệ này Anh chỉ đóng vai trò là người bảo vệ Còn bông hồng của anh là người có quyền quyết định Từ đầu đến cuối Giang trạch sư bỏ xuống những lời kiêu ngạo này Mặc kệ những ồn ào đinh tai những ốc xung quanh Ôm vai tạ điệt bước ra khỏi phòng riêng Anh bước thật nhanh mí môi kéo người vào một phòng trống bên cạnh Vẻ mặt bình thản nhưng hơi thở nặng nề Anh nặng nề đưa tay lên cánh cửa cong người đẩy cô ra phía sau Trong phòng riêng không có ai Và đèn cũng không được bật Môi trường âm u Cách âm lại tốt Ở đây không thể nghe thấy những tiếng gầm rú quái đàn Và những bản song ca âu yếm trong các phòng khác Tim tạm điệt đập loạn nhịp Bắt gặp đôi mắt đen âm u của chàng trai trẻ Anh nhìn cô rất lâu Lâu đến nỗi tạm điệt không thể nhịn được Mà phải lên tiếng nhắc nhở Anh muốn làm gì Chu chu còn ở trong phòng Em lát nữa còn phải Cô chưa kịp nói hết thì anh đã quay đầu Cường ngại ôn nhu mà lại áp xuống Sau nụ hôn đầu tiên Ngoệt ngoạc và bối rối Anh ghé vào tay cô thở hồn hề một cách kìm chế Anh đột nhiên nói điều gì đó với giọng trầm thấp Điệt điệt Em đã có anh Em sẽ không nấu ý người khác đúng không Hóa ra anh chỉ mạnh mẽ khi đối mặt với ôn chính kỳ trong phòng KTV Nhưng thật ra anh đang rất căng thẳng và vô cùng lo lắng Lo lắng cô sẽ giống như khỉ ở bên anh Thoải mái thuận theo ý người khác Tạ Điệt lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau khổ vì tình yêu Trái tim đau nhói đó khiến cô phải đối mặt với mối quan hệ này một cách thẳng thắn Đoạn tình cảm này là cô tùy ý bắt đầu Nhưng anh lại dùng chính trái tim mình Vô cùng coi trọng và chân thành với nó Ừ, em sẽ không? Tạ Điệt đưa tay trong bóng tối Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai Sau đó kiễu chân lên Cô phải cho anh cảm giác an toàn Vài năm sau ở góc hành lang của khách sạn sang trọng Cô gái mặc váy công chúa Miu Miu Giờ này đang mặc một chiếc váy satin hở lưng lớn Với lối trang điểm tinh tế và hoàn hảo Còn chàng trai lúc trước Chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng đơn bạc Giờ phút này xuất hiện trong bộ vest Và đôi giày da Đã trở thành bộ dáng rất được mong đợi Cùng một nụ hôn Cùng một góc độ Hồi ước dài lâu Nhưng thật ra toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây Tay người đàn ông được thả ra giống như dự đoán trong cơn hoảng loạn và run sợ Tạ Điệt nhanh chóng rời khỏi anh Sách váy chạy đi Không quên để lại lời thì thầm Anh đợi đây Em đi gọi trợ lý của anh lại Giang trạch sư ngây người hồi lâu Hậu chi hậu giác mà vơn tay Còn không với tới được góc gái của cô Bên này tạm điện đã sách váy Chạy ngang qua hành lang Đúng lúc gặp thành trí dũng Cô lệ phép vật đầu với anh nói nhanh Giang... Giang tổng đang ở đầu hành lang kia Trần anh ấy bị thương Anh qua giúp anh ấy đi Tôi còn có việc đi trước Sự náo nhiệt trong đại sành càng ngày càng gần Tạ Điệt chạy tới tận cửa Nhìn xung quanh không thấy trợ lý du của cô Mà nhìn thấy lâm cảnh thước Người đang nhàn dỗi không có việc gì làm Anh đang bước ra cửa Trông như thể sắp rời đi Mắt anh chợt sáng lên khi nhìn thấy cô Sunny Em vừa đi đâu vậy Buổi tiệc hôm nay chán quá Tôi tính về khách sạn Còn em Tạ Điệt xoã mai tóc được nhà tạo mẫu vén ở sau đầu Để che đi vành tay nóng bỏng Tìm giờ phút này vẫn đập dữ dội kèm theo hơi ủ tai Cô nghe vậy đột nhiên ngật đầu À, vào lúc tôi cũng muốn đi Anh có thể cho tôi quá giang không? Lầm cảnh thước chưa kịp đồng ý Cô đã lôi anh ta ra khỏi cửa Dáng vẻ vội vã như có một ác ma đuổi theo sau lưng Lầm cảnh thước sửng sốt trong chốc lát Mới vội vàng ra khỏi cửa Không khỏi quay đầu nhìn lại hướng cô vừa đi tới Cuối hành lang Người đàn ông bước đi chậm rãi dường như chân tay có chút bất tiện hoặc có lẽ là mặt bị thương, anh ta tay một tay ra, nhẹ nhàng ấn khóe môi. Ánh mắt người đàn ông nhìn họ một cách sâu kín, chợt lạnh đi vài độ. Lòng cảnh thước bị ánh mắt của anh nhìn đến rung mình, da đầu tê dại mà đi theo Tạ Điệt đến bãi đỗ xe, cho đến khi lên xe mới chậm rãi hoàn hồn lại. Anh ta quay lại nhìn cô gái đang đỏ bừng mặt giận dữ nói, "Sunny, người kia là anh ta." Tạ Điệt ngồi trong xe, Đầu vẫn còn hỗn loạn và bối rối Tinh thần vẫn còn đang có chút hoảng hốt Ngay vậy thì ngẩn đầu Hai mắt mờ mịt Người nào Lâm cảnh thước đảo mắt lặp lại một câu Năm năm trước Ở trên bãi biển Vernais Người khiến em khóc cả đêm Có phải là mối tình đầu của em CEO của tập đoàn Trạch Ư Giang Trạch Dương Có phải không tại điện vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi Hai má đỏ ao Cảm giác người nóng bừng cô ấn cửa kính xe xuống để hưởng thụ làn gió mắc lại cho tốc độ xe mang đến Ngay khi cơn gió bắt đầu phát huy tác dụng Lông cảnh thước đột nhiên quay sang Xoa lông mày với vẻ rối sắm Năm năm trước Ở trên bãi biển Vernais Người khiến em khóc cả đêm Có phải là mối tình đầu của em CEO của tập đoàn Trạch Ư Giang Trạch Sư Tạ Điệt nghe vậy thì sửng sốt Khuôn mặt vừa được hạ nhiệt độ lại trở nên ẩn hồng May mắn là lớp trang điểm đủ dài Tại sao lại nói như vậy Lâm cảnh thước xòe hai tay Trực giác của đàn ông Tạ Điệt nhìn anh ta Phát hiện trong đôi mắt đào hoa kia Chỉ có sự dối rắm Không phải nghi ngờ Cô đoán trong lòng anh đã có câu trả lời Chắc chắn khi nói ra những lời này Càng phủ nhận chỉ càng giấu đầu lòi đuôi Tạ Điệt lại ấn cửa kính xe số lần nữa Nhỏ giọng nói Ừ Anh là mối tình đầu của cô Còn là mối tình đầu vẫn sống vững chắc trong tim cô. Lòng cảnh thước, hiếp một hơi thật sâu. Nghĩ rằng thế giới này có chút phi lý, nhưng phi lý lại lộ ra vài phần hợp lý. Hèn gì, lúc đó tôi còn nghĩ ai lại có tư cách khiến một cô gái xinh đẹp như vậy khóc xong cả đêm. Nếu là gian Trạch Sư thì miễn bàn. Lần này không có dùng sai thành ngữ. Năm năm trước, anh ta đến L.A. công tác. Khi đang ở trong khách sạn để xem tạp chí Số mới nhất Thì không có ý tưởng gì Vì vậy anh chàng đã mặc một chiếc quần đi biển Và chạy đến bãi biển Vernice Gần khách sạn để tìm cảm hứng Chủ đề của số này là mối tình đầu Mục đích của anh ấy rất rõ ràng Vì vậy vừa đến bãi biển liền đi thu thập các tư liệu sống 2 phút sau Giờ gốc cây dừa cao bên bờ biển Có một cô gái châu Á chân đất Đang ngồi lọt vào mắt anh Chưa kể còn đẹp, trẻ Nước mắt trên mặt cùng với lớp trang điểm Khiến anh vô cùng thích thú Cô gái này hẳn là có chuyện Đây còn không phải là cho cho tư liệu sống hay sao Lòng cảnh thước không chút so dự Lập tức đi tới nói chuyện Anh ta giả bộ là người từng trải Ngoài mặt là người khiển trách gian dạy Nhưng thật ra là vì một câu chuyện Ai biết cô gái kia miệng kiến như bưng Nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ Anh ngoại chờ biết chuyện Nội tâm cô đang bị tổn thương Thì không thu thập được gì Lúc đó anh ngại ngùng đứng dậy muốn đi, nhưng thấy được cô khóc đến đáng thương nên không thể không khuyên nhủ. Người ta đã bỏ cuộc rồi, cô còn nghĩ tới làm gì? Có thời gian ngồi khóc, thì đi kiếm bạn trai mới còn hơn. Cô gái đột nhiên ngẩn đầu, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh vài giây, cười lao mắt. Tôi không phải là người bị bỏ rơi. Lòng cảnh thước nghẹn ngào một lúc rồi nói, vậy thì càng không có lý do gì để khóc. Cô gái mắt đỏ hoe còn mái tóc thì bù xù, nhưng rất điềm đạm khi nói. Có một câu nói của người Trung Quốc xưa, không biết anh có nghe qua không? Thương địch nhất thiên, tự tổn bát bách. Tôi đây là lưỡng bại câu thương, tức là địch tổn 1000 thì ta phải hại đến 800. Lầm Cảnh Thước sau khi nghe xong câu này thì lọt vào như sương mù, nhíu mày rồi ngồi xuống lại bên cạnh cô. Tôi nghĩ chắc là tôi hiểu. Nhưng suy nghĩ của người Trung Quốc các cô cũng thật kỳ lạ. Nếu cả hai đều bị tổn thương, thì tại sao lại phải gây chiến? Điểm này không phù hợp với việc tôi đã hóa lợi ích. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đầy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Về tình cảm thì lưỡng bại câu thương. Nhưng cái khác thì không phải. Không có tôi. Anh ấy sẽ chỉ có một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Thấy anh chẳng nghe không hiểu, cô đưa cho anh tận hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, một đời gian nan và khó khăn. Uổng cho có tài trí lại bắn tên không trúng đích Có lẽ cả đời vĩnh viễn đều không ngóc dậy được Mặc dù mối quan hệ hiện tại đang tiến triển tốt đẹp Nhưng gia đình bạn gái sẽ không bao giờ đồng ý cho hai người ở cùng nhau Lựa chọn thứ hai Mặc dù tình cảm không suôn sẻ Nhưng xã hội này sẽ không có gông cùm đối với người anh Anh có thể tự do theo đuổi ước mơ Còn có tiền bạc và địa vị Cô bình tĩnh nói xong liền quay sang hỏi anh Nếu là anh Anh sẽ chọn cái gì? Lâm Cảnh Thước bước vào thời điểm đó vẫn còn là thanh niên thích chơi bời Anh ấy không hiểu sự khác biệt giữa relationship và dating Nên đối với khái niệm về bạn trai và bạn gái vẫn còn khá mơ hồ Anh liếc nhìn chiếc áo phông Kenzo trên người Và chiếc quần đi biển luộm thuộm nhưng rất đắt tiền Không chút do dự mà đưa ra một lựa chọn chân thành Cái thứ hai Nếu không có tiền chắc tôi sẽ chết mất Nhắc lại điều này Lâm Cảnh Thước chật chật hai tiếng Nhe đôi mắt đào hoa của mình Và rỗi tay về phía Tạ Điệt Sunny Em đã tôi lần này Vừa nãy Giang Tổng nhìn tôi với một ánh mắt không hề có chút thiện cảm Tạ Điệt cười miễn cỡ Và dặn dò một câu Max, hy vọng anh có thể giữ bí mật chuyện này Chuyện của tôi và Giang Trạch Sư Cũng đã qua nhiều năm rồi Giờ chỉ còn là quá khứ Lòng cảnh thước gật đầu khi nghe những lời đó Gõ gõ ngón tay lên tay Vịn bọc ra ở ghế sau Anh nhớ lại ánh mắt của Giang Trạch Sư vừa rồi Trong lòng có chút phán đoán Vì vậy anh đột nhiên nói Sunny này Tôi nghĩ em đã mắc một lỗi logic rất nghiêm trọng Tạ Điệt có chút không theo kịp tư duy của anh ta Cái gì? Lòng cảnh thước quay sang nhìn cô Đôi mắt hoa đào mang theo ý đùa cợt Bỗng chốc trở nên chân thành hiếm thấy Sunny Tôi từ nhỏ đến lớn lên lên ở Mỹ Ra cảnh giàu có Lối sống lại xa hoa Còn có từ năm 12 tuổi Tôi đã bắt đầu quen biết bạn gái Đến bây giờ ít nhiều cũng tám chục cô Đó là chưa tính mấy mối tình thoáng qua không có kết quả những mối tình đầu của em Anh ấy và tôi Có background hoàn toàn khác nhau Tạ điệt không hiểu ý của anh ta Nhưng mày chờ đợi những lời tiếp theo Cho nên Lòng cảnh thước chớp chớp mắt đi vào chủ đề Cho nên 5 năm, năm trước Em cho tôi 2 lựa chọn Hỏi tôi chọn cái nào Hoàn toàn không có ý nghĩa Hai lựa chọn của em liên quan đến điểm Và tiền bạc và tình cảm Nhưng tôi và anh ấy không giống nhau Nên lựa chọn của tôi đuôi nhưng cũng không giống với anh ấy Em dùng ý nghĩa của tôi Hoặc ý nghĩa của người khác Để chứng minh quyết định của em có đúng hay không Thật sự là không sáng suốt Em muốn biết đáp án Thì tự mình đi hỏi anh ta Anh không để câu chuyện đi xa hơn Nhưng trong lòng cũng hiểu được ánh mắt phức tạp Và đau đớn của Giang Trạch Sư nói với anh rằng Sunny hơn phân nửa là sai rồi Đây là lần đầu tiên Tạ Điệt nghe được những lời như vậy Sau khi tắt đường một đoạn ngắn Chiếc xe rẽ vào một con đường thoáng bên cạnh Vừa tăng tốc thì gió ngoài cửa sổ cũng đột ngột thổi vào Khoảnh khắc đó Gia đầu cô liền tê dại Thứ mà cô tin tưởng suốt 5 năm đột nhiên có chút dao động Sự dao động đó khiến trái tim cô đau đớn như muốn nổ tung Tất cả sự kiên trì và cố gắng của cô bỗng chốc trở nên vô nghĩa Tạ Điệt chỉ cảm thấy mảng nhĩ thật đau Tiếng ủ tai lấn át mọi thứ xung quanh nên cô không nói thêm được tiếng nào cho đến khi xe chạy đến dưới căn hộ của mình. Ngay cả khi đã bước vào thang máy chân cô vẫn mềm nhũng. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 19. Cô lấy chìa khóa căn hộ trong túi sách ra. tay run dày mở cửa. Nhưng chiếc chìa khóa này không thể chui vào lỗ khóa sau khi đã tra vào nhiều lần. Tại điệt hiếp ở hơi sâu. Dùng tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay phải. Cửa thuận lợi mở ra. Cô mở cửa đi vào Ngay lập tức ngồi sụp xuống đất như thể không có chút sức lực. Là cô sai rồi sao? Nếu anh biết sự thật và biết ý nghĩa đằng sau lựa chọn của cô, anh có tình nguyện ở bên cô mãi mãi, dù cả đời sẽ không bắt đầu lên được. Vĩnh viễn không được đối xử công bằng không? Cô không đành lòng. Làm sao cô có thể chịu đựng được? Năm ba đại học, kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc. Giang Trạch Dư đã tặng cho cô một chiếc lắc tay. Nói là lấy được học bổng nên mua quà cho cô. Khi đó cô không biết. Anh làm sao có thể lấy được học bổng Hồ sơ anh có vết nhơ Ngay cả công việc thực tập bình thường nhất Anh cũng không thể làm Ngày nào cô cũng đeo chất phòng đó rất vui vẻ Cho đến một ngày cô tình cờ Thấy anh giúp việc khiêng hàng Ở một trung tâm thương mại gần trường Thiếu niên đội mũ lưỡi trai trơn Áo phông đen bám đầy bụi Mặt anh vô biểu tình mà di chuyển hết thùng này Đến thùng khác Từ xe tải lên kệ kho hàng Di chuyển tớ luôn một cách máy móc Hàng hóa giá rẻ Sức lao động giá rẻ, những kiến thức cùng với cái đầu đầy chất xám của anh trở nên vô dụng. Khi tạ điệt nhìn thấy cảnh này, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô chợt nhận ra rằng kiếm tiền đối với anh khó khăn như thế nào. Cô đứng ở ngã tư hết 15 phút, thấy anh kết thúc chuyến hàng thứ ba. Đến chuyến thứ tư, chàng trai xách hai thùng hàng cực nặng trên tay, nhưng người đàn ông trên xe tải bất ngờ đầy thêm một hàng thùng khác, để lên hai thùng kia. Thay đổi trọng lượng đột ngột khiến anh bất ngờ loạn choạng đầu gối chạm đất Anh yến răng đứng lên Cơ chân kịch liệt xôn xẩy Nhưng vẻ mặt vẫn như cũ Khi người đàn ông trong xe nhìn thấy thì khinh khỉnh nói Ngại quá ngại quá Dọn nhanh lên đi Nửa giờ mà dọn không xong Thì không được nhiều tiền đâu Hắn hiển nhiên biết sao anh đang thiếu tiền Tạ Điệt lúc đó đau khổ đến cùng cực Muốn sông lên tát cho người đàn ông một cái thật mạnh Nhưng khi cô chạm vào chiếc vòng trên cổ tay Máu chảy ngừa trở lại. Cả người lạnh ngắt. Một chiếc vòng tay. Anh ít nhất phải khiêng hàng hết cả kỳ nghỉ hè. Còn vào học kỳ 1 của năm 4, danh sách nghiên cứu sinh của khoa được công bố. Cô phá lệ mà đi gõ cửa phòng người tư vấn. Chất vấn hắn tại sao Giang Trạch Sư đứng nhất khoa nhưng lại không đủ tiêu chuẩn để làm nghiên cứu sinh. Cái nhìn thờ ơ và kinh tởm trong ánh mắt của người tư vấn vẫn còn nguyên trong cổ họng của cô. Bạn học tạ. Nghiên cứu sinh coi trọng không chỉ là thành tích Còn có tư tưởng đạo đức Em không biết Giang Trạch Sư từng ngồi tù 2 năm sao Người như vậy làm sao có thể tham gia nghiên cứu sinh Cô mở miệng yếu ớt cãi lại hắn Chuyện trưa kia vốn dĩ không có hướng chứng cứ trực tiếp Anh làm sao biết được anh ấy Nhưng lần này Nhân viên tư vấn không thèm nghe cô nói gì cả Đè nặng mi mắt không kiên nhẫn nói Em nói với tôi những lời này Thế có ích gì Tôi lại không phải thẩm phán Tòa án đã phán quyết như vậy Thì còn vấn đề gì nữa Bạn học tạ. Tình yêu là sao? Tình yêu là tình yêu. Sự thật là sự thật. Kể từ đó, Tạ Điệt không bênh vực anh một lời. Cô biết rằng những điều đó là vô ích. Chuyện thế này đã xảy ra quá nhiều lần. Cô trơ mát nhìn những khổ sở anh phải gặp. Cảm nhận được những đau đớn, thống khổ mà anh phải chịu đựng đằng sau vẻ chất phác, quẹn quẹn kia. Cô cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Thời điểm tốt nghiệp, Tạ Điệt xem qua hồ sơ của Giang Trạch Dư. Và phát hiện danh là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Kinh Bắc. Anh đã từng là một người ưu tố như vậy. Nhưng hiện tại anh đang sống một cuộc sống gian khổ nghèo túng. Bất luận là ai nhắc đến anh. Ngoại trừ khinh thường còn có sự hắt hổi. Bọn họ rốt cuộc là dựa vào cái gì? Còn cô rốt cuộc làm sao mới có thể nhẫn tâm? Tạ Điệt cầm cặp tài liệu đến gặp Tạ Xuyên. Lần đầu tiên trong đời cô quỳ xuống trước mặt ông và cầu xích ông điều tra một chuyện giúp cô. Cô làm vậy có sai không? Cô không sai. Cô chỉ muốn người đàn ông trong lòng mình được tỏa sáng như ánh mặt trời. Đúng lúc này trôn điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ sự im lặng trong lòng. tại Điệt lấy điện thoại ra khỏi túi sách ánh mắt kinh ngạc nhìn tin nhắn hiện ra vẻ mặt ngây ngốc. tại Điệt em vừa rồi là có ý gì? Cô dùng ngón tay chạm qua từng chữ một. Cố gắng tìm ra biểu cảm của Giang Trạch Sư khi gửi tin nhắn này là thẹn quá hóa sận khó hiểu Hay là vẫn oán hận Cô đột nhiên ngay thấy những gì Max nói vừa rồi Nếu em muốn biết câu trả lời Tốt hơn hết là hãy tự mình hỏi anh ấy Cô run dày nhấn vào phần trả lời tin nhắn Nhưng chỉ gõ đến chữ nếu Thì không nói được gì nữa Cô nhét điện thoại vào tối Cúi đầu ôm gối Chiếc váy hở lưng chưa thay Cánh cửa lạnh lẽo phía sau lưng hơi lạnh xuyên thấu khắp người Bây giờ hỏi thì có tác dụng gì Không giống như trước đây Chuyện này hiện tại dính líu quá nhiều. Chu ra, tạ ra, cô và Giang Trạch Dư. Một bình cô làm sao có thể đưa ra lựa chọn. Trên chiếc xe Ben Lê màu đen, Thành Trí Dũng nhìn Giang Trạch Dư do sự hỏi. Sao Tổng? Anh thật sự không đến bệnh viện sao? Giang Trạch Dư nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không có phản hồi sau khi tin nhắn gửi đi thành công. Lạnh lùng lắc đầu. Không sao, chân không có chuyện gì, không cần đi. Thành Trí Dũng nghi hoặc. Tôi không nói về chân. Ý tôi đang nói là anh xác định miệng của anh không có bị té thương sao? Vẫn đã đến đi kiểm tra. Nếu bị phá tướng thì không tốt đâu. Anh vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông từ lúc bước ra từ sảnh tiệc này. Tay trái vẫn luôn ấn ở khóe môi. Giang trạch sơ im lặng một lát. Nhẹ nhàng xoa khóe môi. Ngay sau đó không được tự nhiên mà buông tay. Không có. Thành trí dũng nghi ngờ lướt nhìn qua chính chiếu hậu. Khuôn mặt tuấn tố của người đàn ông ngồi ở ghế sau không bị tổn hại gì Ngoại trừ sắc mặt hơi ửng hồng Chẳng lẽ xoa khóe miệng là thói quen từ nhỏ sao Sao trước nay mình lại không chú ý tới Nhưng mà cái này cũng không quan trọng Thành Trí Dũng lại tiếp tục lải nhải Vậy ngày mai chúng ta phải đến bệnh viện Nửa năm qua mắt của anh hình như hơi kém đi Trước đây chỉ khi ánh sáng quá yếu hoặc quá sáng Thị lực mới giảm sút Nhưng gần đây buổi sáng anh ta đến nhà đón Giang Tổng Phát hiện vừa thức dậy được một tiếng Thì thị lực vẫn rất kém Thậm chí có mấy lần anh ta còn thấy áo sơ mi Của Giang Tổng ở trên dưới đều cài cây lệch nút Thành chí Dũng hiểu rằng Giang Tổng trước giờ luôn ghét người khác Để tới đôi mắt của mình Sợ đâm phải họng súng Nên lập tức lôi thêm người vào Là Kỳ Tổng phân phó Bác sĩ trường đã trở lại Hoa Kỳ một thời gian trước Trước mắt chúng ta chiếu đến bệnh viện Kỳ Tổng yêu cầu anh ngày mai phải đi kiểm tra nhãn khoa Anh ấy còn nói Anh ấy đã hoàn thành việc thu mua tipati. Và một số công ty nhỏ trong hai tháng qua Cũng đã ký hợp tác lâu dài với ir Anh nên ở bệnh viện nghỉ ngơi một tháng Anh ta nói xong lại cực kỳ nhỏ dọng Mà thuật lại lời của kỳ tổng Anh ấy nói Nếu anh muốn trở thành người mù Thì có thể không đi Giang trạch sư không nói chuyện Nhắm mắt lại dường như muốn cảm nhận thế giới của một người mù Nhưng ánh đèn trong xe Phản chứa một màu vàng ấm áp qua mi mắt Nên cảm giác kia vẫn chưa đủ để chân thực Nhưng không phải là anh chưa từng cảm nhận được Ví như vừa rồi anh đang nắm tay cô trong bóng tối mờ mịt, lại hoàn toàn không nhìn thấy được một chút đường nét nào của cô. Anh có lẽ vẫn chưa muốn trở thành một người mù. Ok. Một tuần đã trôi qua kể từ hội nghị ra mắt sản phẩm mới của IRVT Party. Tập đoàn IR chính thức công bố người phát ngôn chủ đề cho Trung Quốc năm nay. nam chính là tiểu thịt tươi Sầm Ninh, đang rất được chú ý trong thời gian gần đây. Chàng người mẫu ra mắt với khí chất lạnh lùng Và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của công chúng Với giai diễn nam thần Thần tượng số 1 đỉnh đám mấy tháng qua Sầm ninh có thể lấy được vị trí người phát ngôn của IR Có thể nó là xanh xứng với thật Tuy nhiên Thật bất ngờ khi nhân vật nữ chính mà anh hợp tác Hóa ra lại là một blogger thời trang được tì bắt ký hợp đồng Mặc dù cô ấy quanh năm tham gia các tuần lễ thời trang của các tạp chí thời trang lớn Nhưng so với giới giải trí Thì quăng tám xào cũng không tới Tuy Tạ Điệt nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang Nhưng giới mộ điệu thời trang còn ít Nên cũng không có quá nhiều người chú ý tới Cho nên đối với rất nhiều cư dân mạng mà nói Cô chẳng qua chỉ là một người nổi tiếng Vô danh tuyến 18 Ngay sau khi có thông báo chính thức Weibo của Tạ Điệt liền bị fan của Sầm Đinh công kích Người nổi tiếng tuyến 18 này Tới đâu ra vậy? Muốn tạo sức nóng cho Ninh Đinh à tôi hả? Có thể vượt qua nhiều minh tinh như vậy Khẳng định là đi cờ sau rồi Nhìn có vẻ sáng sủa Nhưng hiếu thắng, tính tình chắc chắn là không tốt rồi. Cái gì gọi là hiếu thắng? Cái đó gọi là hào quang. Hào quang. Chị Gianni, những này thật quá đáng. Tạm Điệt đang viết kịch bản theo video. Ngay vậy để kính dân sống mũi. Tốc độ rất nhanh. Biết quá đáng mà em còn xem. Không chán sao? Xu khóa màn hình điện thoại. Em không xem nữa. Em muốn vẽ một vòng tròn để nguyền rùa mấy người này đi đường bị té ngã. Bị đạp phân chim. Cô bé dứt lời giàu dĩ không vui mà chuyển đề tài sang công việc Chị Sunny Em vừa tải video 50 facts about me Trong máy tính của chị lên một số nền tảng Trên đường truyền rất chậm một chút À đúng rồi Em thấy có một phiên bản cũ được ghi lại trước đó Trong thư mục của chị Có cần đánh chỉnh sửa lại thay bản nổi bật không Khi tạng điện ngay cô bé nhắc đến bản cũ Thần kinh của cô đột nhiên căng thẳng Không Đừng mở ra Là lốp say chị ghi âm thôi Dù không để ý nói Ổ một tiếng Nghĩ đến đoạn video hoàn trình vừa được đăng tải lên Về mặt ú rũ liền biến mất Nâng quay hàm Mặt mày hớn hở mà dở Tính quát bát quái Chị Sunny Chị có thực sự định tìm bạn trai trước cuối năm nay không? Vẫn là một người đẹp trai và hài hước hả? Tạ Điền không khỏi chóng váng khi nghe câu hỏi của cô bé Sau đó nhớ ra bộ sưu tập câu hỏi lần đó Rất nhiều người hâm mộ đã quan tâm đến việc Trung thân đại sự của cô Thậm chí còn có một số buổi hẹn hò trực tuyến dành cho cô. Vì thế cô đã thực hiện một điều ước năm mới như vậy trong video. Lúc đó cô cũng chỉ là thuận miệng nói thôi chứ không thật sự để tâm. Bạn trai sao? Tạ Điệt dơ tay ấn ấn khóe môi. Một tuần trước, nụ hôn gửi gắm vội vã ngắn ngủi đã diễn ra dưới đại não mơ hồ của cô. Ngoài trừ một tin nhắn của Giang Trạch Dư. Sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. 5 giờ, Tạ Điệt tháo kính, ấn vào đôi mắt đau nhức. Cô từ phòng làm việc đi ra. Vừa lúc Hàn tầm chu gọi điện rủ cô đi cà phê. Quán cà phê không quá xa. Chỉ cách công ty khoảng 20 phút lái xe. Tạm điệt theo thói quen gọi một tách Espresso ý Cầm tách cà phê ngồi ở quầy ba bên cửa sổ. Vào dựa đến cuối tháng 11. Nhiệt độ Bắc Kinh đã xuống dưới mức 0. Ngoại trừ những phương tiện chạy như bay trên đường phố. Chỉ có một số người đi bộ quấn chặt áo khoác đi về phía trước trong tiếng gió gạo thét. Vẫn còn hơn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn Tạ Điệt như thường lệ lấy laptop từ túi sách ra Nhập chu ra chu tử tuấn chu dịch và các từ khóa trên thanh tìm kiếm Lướt số xem các tin tức mới nhất Hai năm nay nhà họ chu thực sự rất kín tiếng Ngoài tin tức về việc đầu tư vào một công ty internet Mới vào tháng trước thì không còn tin gì cả Còn chu tử tuấn Toàn bộ tin tức có quan hệ đến hắn đều bị gỡ bỏ Tất cả các kết quả hiện ra đều là cùng tên khác người Tạ Điệt nhíu mày Khi đang định tìm kiếm một số diễn đàn kinh tế liên quan, thì nghe thấy cửa kính của quán cà phê bị đẩy ra, cô ngước mắt lên, đập vào mắt là cô nàng đến muộn Hàn Tầm Chu với bộ dáng khoan thai mặt ủ mày ê. Hàn Tầm Chu mặc một chiếc áo khoác bông màu trắng đơn giản với quần duyên sáng màu và giày cao gót mũi nhọn. rõ ràng là một bộ trang phục đơn giản và thời trang, nhưng do sáng màu nên cũng làm cho làn da của cô trở nên nổi tối hơn. Cũng may là cô gái có cái đầu nhỏ, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, ngũ quan sinh động đáng yêu. Tổng hợp lại vẫn rất thuận mắt. Cô nàng hờ hững giơ tay chào tạ Điệt. Bịu môi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nhanh, gỡ nước uống đi. Hàn thầm chu để tôi xách sang một bên. Liếc nhìn tách Espresso nhỏ trên quầy bar. Chán ghét nói. Điệt Điệt, tại sao lại uống mấy thứ đáng ghét chán ghét này? Ta mà uống một ly nhỏ này thôi, là tỉnh tới sang năm. Cô gái lúc nào cũng phóng đại 5 điểm lên 10 điểm. Tạ Điệt lãnh đạm uống một hơi cạn sạch tách cà phê Espresso. Bộ não hỗn loạn của cô lập tức trở nên tỉnh táo Tại vì mày uống không quen Cà phê ở đây được phát thật phong cách ý nồng đậm và nguyên chất Trước khi cảm nhận được vị đắng Thì hương vị cà phê đậm đã, đã tràn ngập trong khoang miệng Cũng như rượu vang đỏ vậy 80% quán cà phê Bắc Kinh không thể làm được Nên là quán này không tệ Tạ Điệt nói xong không khỏi cảm thấy mình buồn cười 5 năm qua Ban đêm thì phải nhờ vào rượu để đi ngủ Ban ngày để tỉnh táo thì nhờ vào cà phê kiểu ý Sống thành như vậy cũng thật là châm trọc. Không cần biết ngon thế nào. Hàn tầm chu không thèm đếm dìa đến. Cũng không thèm đứng dậy. Nghiêng người về phía quẩy ba vậy tay. Phục vụ. Bên này thêm một ly mô cha. Hai bên đường. Trước khi cà phê được mang tới. Tạ Điệt đánh giá nước xa gần như là một màu đồng của Hàn tầm chu. Hôm đầu ánh sáng trong quán ba không đủ. Nên không phát hiện ra cô nàng đang dám nắng. Vì thế bẫn cợt cười nói. Chu chu. Màu da của mày lúc này thật sự không thích hợp Để mặt ổ mày ê tài đoán chị Đại Ngọc có lẽ cũng không dám nắng như mày Khi chảy ở ngoài nắng Hoặc trời trồng hoa đâu Thôi nào, có chuyện gì không vui Hàn tầm chua thì thào một cách đau khổ Điệt điệt Bộ mày không biết Tao đang giàu vì chưa kiếm được việc sao Mày biết đấy Tao tốt nghiệp xong 3 tháng sau là đi châu Phi Ở một cái là 2 năm Hiện tại CV trống rỗng Mấy cái đơn ứng tuyển của tao đều bị trả lại Cô ấy giận dữ lầm bầm Mẹ nó Tao ứng tuyển làm giáo viên cho trung học cơ sở cũng bị từ chối Dù sao tao cũng là sinh viên có thành tích cao Với bảng đại học và thạc sĩ của trường S Ok Nhìn thấy bộ dạng u ám của cô Tạ Điệt gần như muốn bật cười Cô chỉ vào giỏ đựng rau hermes Mà hàn tầm chu thẳng như đặt ở góc bàn Cho dù mày kiếm được việc làm Thì công ty nào có thể trả lương mỗi tháng một cái Hermès chứ Hàn tầm chua nghẹn ngào, sau đó nhanh chóng biện minh Cái đó không giống, tối là tối, công việc là công việc, không có xung đột. Điệt điệt, tao cần dã giao. Bây giờ cả ngày đều nằm ở nhà, sao trở thành bà thím già rồi này? Còn nữa, mày biết không, hạ mình rất là an phận. Mỗi ngày vừa tan ca liền về nhà, sáng trưa chiều đều gọi cho tao kiểm tra. Tao cũng không biết là tao gả cho một người chồng hay là người giám hộ nữa. Tạm Điệt nghe cô tức giận thì đảo mắt nói. Hạ luật sư nhà mày sẵn sàng bỏ lại mọi từ trong giai đoạn quan trọng nhất của công ty để đi Uganda với mày nửa năm. Vậy còn chưa thấy đủ à? Hàn tầm chua nghe vậy. Khóe môi không tự chủ được mà nở nụ cười. Cô tự biết mình đuối lý mà lè lưỡi vì lúc nãy vô tình khoe mé tình cảm ân ái với tạ Điệt. Không bao lâu thì mô cha cũng được mang đến trước mặt Hàn tầm chua. Trong nháy mắt cô bắt gặp màn hình máy tính sách tay của Tạm Điệt vẫn sáng chu ra Hàn tầm chu nhớ một ngụ mô cha hai viên đường Mơ hồ lầm bầm Điệt điệt Sao lại kiếm tin tức của chu ra Tạ điệt đóng lại laptop ôn nhô nói Không có gì Vừa nhận được một đống tin lộn rộn nên tò mò tìm kiếm vậy thôi Hàn tầm chu không chút nghi ngờ Chỉ ổ một tiếng Đột nhiên nhớ tới chuyện cũ năm xưa Đúng rồi điệt điệt Nhắc đến chu ra Tao nhớ hồi cấp 2 chu tử tuấn thay đổi mày đúng không Nhắc tới là thấy sợ Loại cặn bã như hắn mà cũng đòi theo đuổi mày. Tao nghe nói hồi cấp ba hắn làm lại rất nhiều nữ sinh. Nhưng vì nhà họ chu nên không ai dám tố cáo hắn. Cho dù có, thì cũng không thành công. Phải không? Tao không nhớ rõ lắm. Tạng Điệt không muốn nói về chủ đề này. Nhưng cô lại không thể hiện quá rõ ràng. Nên hàn tầm chu thực sự không nhìn ra. Sao lại không nhớ? Hình như là năm lớp 9 thì phải. Tao nhớ không phải là hắn tụi mày đi chơi sao? buổi đó tao nghỉ bệnh. Lúc nghe được tin này làm tao hết hồn Nhưng cũng may Mày không có chuyện gì Sao mày không để ý mấy tin tức bên ngoài thôi Cái tên đó từ nhỏ đã bụng dạ xấu ra Ngay cả người hiền là như ba ta Mà còn nói hắn là người xấu Tạng điệt nghe hàn tẩm chú nói đến Sự kiện kia trong lòng liền dùng mình Đúng vậy may mắn thật Kỳ thật lúc ấy cô đã biết Chú tử tuấn là tên cặn bã Câu nói nhân, si, nhân chi sơ tính bổn thiện Hoàn toàn không có tác dụng với hắn Lúc trước cũng nghĩ rằng việc chua tuổi tuấn theo đuổi cô chỉ là giao điểm duy nhất giữa hai người bọn họ. Nhưng không nghĩ tới số phận lại treo đùa cô lớn như vậy. Tạ Điệt trong lòng đang rất loạn. Vô thức cầm que khuấy gõ vào thành cốc. Cũng may hàn tầm chu không tiếp tục chuyện này. chần trừ một lát. Đúng rồi Điệt Điệt. Mày có biết mắt sang trạch dư bị gì không? Không phải mẹ ta bị đục thủy tinh thể sao? Vài ngày trước ta cùng bà đến bệnh viện để kiểm tra nhìn tia trang chạch xưa và trợ lý của cậu ta khoa mắt. Bác sĩ điều trị của cậu ấy và mẹ ta là cùng một người. Ông ấy là chuyên gia có uy tín nhất về nhãn khoa Trung Quốc. Lúc gõ cửa, tao nghe bác sĩ nói tình trạng mắt của người đó đang chuyển biến xấu. Ông ấy kiến nghị nên giảm hoạt động mắt trong vài tháng tới. Tốt nhất là nên đến bệnh viện theo dõi. Lát sau tao bí mật hỏi thăm trợ lý của cậu đấy mà anh ta không chịu tiết lộ cụ thể bệnh tình, chỉ nói mấy năm nay vẫn luôn khám bác sĩ tư, nhưng vị bác sĩ kia đã về Mỹ nên mới đến bệnh viện. Đánh lòng Tạ Điệt rơi lột bộp nhất thời phát hiện ra một số chi tiết mà trước đây cô bỏ lỡ. Bữa tiệc tối tuần trước, trong ánh đèn mờ ảo, Giang Trịnh Sư giải thích với cô rằng anh chỉ bị mỏi mắt so dùng mắt quá nhiều. Lúc đó biểu cảm và giọng điệu của anh quá tự nhiên, nên căn bản là Tạ Điệt không hề hoài nghi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì thấy có điều gì đó không đúng. Nếu chỉ là mỏi mắt như anh nói, tại sao trợ lý của anh lại lo lắng đến khi tắt đèn? Với lại khi cô tìm thấy anh Bộ dạng của anh rõ ràng là không nhìn thấy gì hết Và mức độ đó cũng không thể là giải thích Đơn giản là được xót mỏi mắt Mày thấy anh ấy hay bệnh viện nào? Đồng nhân Trong quán cà phê vào giữa tháng 11 Máy sửa ẩm ướt Một bài hát tiếng Pháp đang được vang lên Nhưng tạm điệt nghe không hiểu Nhưng tao nghe trợ lý của Giang Trạch Dư nói rằng Cậu ấy không thích bệnh viện lắm Nên có thể chọn về nhà nghỉ dưỡng Hàng tầm Châu và cô quen biết nhau nhiều năm như vậy. Lúc này nhìn thấy hàng mi dài của cô nhẹ chớp Mũi dài là lượt chạm đất. Cô nàng ít nhiều cũng có thể nhìn ra manh mối. Vì thế bỡn cợt nói. Hai năm trước, sang Trạch Sư mua nhà cùng cô với tạm bác tạ đấy. Mày cũng lâu rồi đâu có về nhà. Bác tạ chắc nhớ mày lắm. Cô nói xong, ngữ khí cũng có chút nghiêm túc. Điệt điệt, mày thật sự tính cả đời không qua lại với cậu ta nữa sao? Tao thấy hai người rõ ràng là Rõ ràng là còn tình cảm mà Tạ Điệt trầm mặt trong chốc lát dùng đầu ngược lại Của que khuế gõ lên chán hẳn tầm Chu Uống cà phê đi Buổi tối Tạ Điệt về đến nhà Thì nhắn WeChat hỏi Du về đường Linh bài post Trên Thai bar mà Du nhắc trong tiểu tối lần trước Du đại khá là fan trung thành của Thai bar Sau khi thu thập được tin tức Thì nhanh chóng gửi đường Linh qua bia cho Tạ Điệt Không quên kèm theo một câu kích động Như những người bạn Chị Sunny Không ngờ chị cũng lọt hố. Mai mốt cùng nhau chờ thuyền nha. Tạ Điệt gửi một ai cường che mặt. Ngồi trên ghế sofa ôm laptop. Nhấp vào kết nối. Tập trung tinh thần lướt đọc tin bát quái. Bài đăng trên Thai bar về CP Giang Trạch Sư và Kỳ Du Chi. Những tiêu đề tầm vào hiện lên sau khi nhấp vào khiến miệng cô giật giật. Hai mắt đóng rực đến mức muốn tắt máy thật nhanh. Tạ Điệt chịu đựng cơn đau đầu. Cố gắng xem nhẹ những nội dung khó coi này và lướt qua từng trang một Mở đến trang Thì tìm được bài viết về thị lực của Giang Trạch Sư Mà Su nhắc tới Tiêu đề là Thị lực của Giang Thần bị suy giảm Hóa ra là sự thật Tận mắt nhìn thấy Tạ Điệt ngồi thẳng dậy So dự một lúc rồi mới bấm vào Người đăng bài tự nhận là lập trình viên của Trạch Ư Vừa tham gia nhân tiện nói rõ sự tình Thật ra mọi người trong công ty chúng tôi Sớm đã có lời đồn về thị lực của Giang Thần rồi Nhưng đa số đều coi là lời đồn vô căn cứ thôi Giang thần ngày thường làm việc bận rộn như vậy mà chưa bao giờ suy nghĩ vì đưa ra sức khỏe. Nhưng lần đó tôi tận mắt chứng kiến một chuyện nên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hôm đó là cuối tuần, tôi để quên tài liệu của công ty nên phải quay lại lấy. Không ngờ thang máy dành riêng cho sếp lại xảy ra vấn đề. Nên tôi may mắn đi cùng thang máy với mấy Giang thần. Lúc đó trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi. Tôi đứng ở phía sau bên phải nhìn Giang thần. đang ngây ngốc ngắm nhìn sượt mặt anh ấy thì đột nhiên anh ấy quay đầu nói chuyện với tôi Giang thần nói chuyện với tôi, còn cảm ơn tôi nữa. Mọi người tin được không? Lúc đó tôi quá khẩn trương, nên không nghe rõ sếp nói gì. Anh ấy lặp lại một lần nữa. Cô có thể giúp tôi bấm tầng 17 được không? Cảm ơn. Lạc đề một chút nha. Giọng nói của Giang thần quả thật là siêu cốc quyến rũ. Nghe xong lỗ ta muốn mang thai luôn đấy. Lúc đó tôi ngẩn cả người. Một lúc sau tôi ngoan ngoạn ấn nút tầng 17 thi yêu cầu của anh ấy. Nhưng ấn xong thì tôi bỗng thấy rất kỳ quái. Rõ ràng là nút trên thang máy ở bên cạnh Giang Thần Còn tôi đứng phía sau Bên phải anh ấy Muốn ấn nút kia thì tôi phải đi lướt qua người anh ta Căn bản là yêu cầu này không hợp lúc chút nào Tôi còn chưa kịp định hình Thì thang máy đã lên đến tầng của tôi rồi Lúc đi ra khỏi thang máy Tôi quay lại nhìn Thì thấy Giang Thần đang dựa vào thành hành lang Một tay che mắt trông rất mệt mỏi Sau này nghĩ lại Tôi cảm thấy chuyện này chỉ có hai nguyên nhân Hoặc là Giang Thần đang treo chọc tôi Hoặc là thị lực của anh ấy thật sự có vấn đề. Chào ơi, cho nên mọi người mới nói người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu. Vẫn cảm thấy sức khỏe tốt là quan trọng nhất. Mấy bình luận ở phía dưới cực kỳ nhiệt liệt. Cũng có mấy người nói từng trải qua chuyện giống chủ tốt. Ai cũng diễn tả sinh động như thật. Thật khó phân biệt được thật giả. Tạ Điệt trong lòng cũng khá căng thẳng. Cô đóng laptop, ngồi trên sofa ngay ngốc một lúc. Đồng hồ treo trên tường phòng khách cứ tích tắc tích tắc. Đã 15 phút trôi qua Nhưng tâm tình của cô vẫn không thể bình tĩnh trở lại được Đầu óc càng nghĩ càng loạn Có lẽ như anh sống không thật sự tốt như cô đã nghĩ Tạ điện vô thức cắn môi khi nghĩ đến suy đoán khiến cô không thể chấp nhận này Cô run rời lấy điện thoại ra Mở phần tin nhắn soạn ra mẫu tin văn bản mới Sau đó xóa đi Lại soạn lại Rồi lại xóa bỏ Giang trạch dư Đôi mắt của anh thế nào Giang trạch dư Lần trước anh nói mắt anh chỉ bị mỏi. Có phải gạt tôi không? Cô có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng cứ lo sợ. So dữ. Cuối cùng một tin cũng không gửi được. Hai phút sau tạ nhiệt nhục chí Đem điện thoại để lại trên bàn. Vô lực ôm lấy đầu gối. Cô cảm thấy như mình đang liều mạc ôm một viên ngọc trai đắt tiền một cách tuyệt vọng. Khờ khờ giữ nó trong suốt 5 năm. Nhưng không biết từ lúc nào. Đột nhiên giữa các ngón tay của cô lộ ra kẽ hở. Những viên ngọc trai rơi từng viên một theo những kẽ hở đó. Rơi xuống đất nhưng cô không dám buông tay để tìm. Cô sợ rằng tất cả những hạt ngọc trai còn lại sẽ bị bắn tung tué. Nên cô đã phải nhìn chằm chằm đến khi đôi mắt đỏ bừng của mình muốn nứt ra. Suột gan đứt từng khúc một. Ngày hôm sau là thứ bảy. Không cần đến công ty. Tạ Điệt vẫn như cũ đúng rồi là ra cửa. Cô mang một chiếc kính dâm khá khoa trương. Đeo khẩu trang và đội mũ. Biệt kín mít mới xuống lẩu gọi xe. Tài xế taxi chưa kịp bị chuẩn bị bộ trang phục của Tạ Điệt Làm cho sửng sốt đã nghe cô nói địa chỉ Bác Tài đi Bích Hải Phương Chu Tài xế là người Bắc Kinh Ngày nào cũng đi lại từ tửa cấm thành đến sân bay thành phố Có đoạn nào mà chưa từng chạy qua Nhưng nghe đến tên chỗ đó vẫn sững sở một lúc mới khởi động xe Đùa tôi sao Bích Hải Phương Chu là một trong số ít biệt thự có sân gôn ở Bắc Kinh Người bình thường có thể sống ở đó sao Bác tà nhìn lướt qua cô gái biệt kiến Miss Kia Suy đoán đại khái đây là ngôi sao nào đó Vì thế mặt đề kích động mà bắt chuyện với cô Cô gái Tôi thấy cô rất quen Có phải cô từng đóng bộ phim truyền hình nào không? Tạ Điệt Hả? Tôi không phải diễn viên Cô bị đến như vậy mà còn thấy quen mới là gặp quỷ đấy Người tài xế không nản lòng mà tiếp tục đặt câu hỏi Ồ, có lẽ tôi nhìn lầm rồi Tôi nghe giọng của cô giống như là giọng của ca sĩ nào đó Là ai ta? Tạ Điệt im lặng Cuối tháng 11 sơ mù bao phủ gần hết bầu trời Mọi thứ trên đường phố trở nên xám xịt trong làn gió chiều hỗn độn Cô ngồi trong taxi Hơi khó thở vì đang đeo khẩu trang Cô khịt mũi và thở phì phò Tâm tình có chút thấp thỏng Bích Hải Phương Chu Đó rõ ràng là một nơi quen thuộc Sau khi tạ thu ý qua đời Tạ Duyên một lần nữa chuyển nhà Cô đã lớn lên ở đó, trong đó có Tạ Gia. Hiện tại có thêm nhà giang trạch dư, nhưng hai chỗ đều là nơi cô không nên đến. Nhưng cô thực sự không nhịn được nữa. Cô phải đến gặp anh và tận mắt xác nhận sự tình. Cùng lúc đó trong biệt thự rộng rãi hướng đông nam của Bích Hải Phương Chu phòng làm việc tầng 3, khác với vẻ sang trọng của ngôi biệt thự, cách đài trí của phòng làm việc rất đơn giản và trang nhã. Tông màu chủ đạo là màu xám, Màu be và trắng chiếm gần 90% toàn bộ không gian Ngoại trừ hai tấm rèm hồng phấn trước cửa sổ sát sàn Rõ ràng có phần khác biệt so với phong cách tổng thể Một bên phòng làm việc có một tủ sách khổng lồ Chiếm cả một bức tường Bên trên có rất nhiều sách chuyên môn và mấy loại linh tinh Từ một số tiểu thuyết bất hủ đến các tác phẩm tình yêu bi thương Tất cả đều có đủ Trên bàn làm việc có quả địa cầu Bên cạnh là mô hình y khoa Bộ xương trắng toát trong không gian mát mẻ càng thêm lạnh lẽo Giang Trạch Dương ngồi vào chiếc ghế gỗ lớn rắn chắc phía sau bàn làm việc. Nhắm mắt lại một lúc. Hôm nay là thứ bảy. Cô ấy cập nhật vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần. Anh đột ngột mở mắt. Bỏ lời khuyên của bác sĩ là nên sử dụng ít đôi mắt của mình ra sau đầu. Đeo kính và bật máy tính trên bàn. Bắt đầu vào chạm B. Chạm một cách quen thuộc. Trình độ to tác thuần thục Có thể so với cả một đám cả ngày dạo trên B chạm không thua kém. B chạm. Là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc Nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận video Nhưng anh không giống những người đó Danh sách theo dõi của anh chỉ có một người Ảnh đại diện của người đó là một tấm ảnh chân dung Bối cảnh là biển xanh ở Los Angeles Cô gái trẻ thần sắc hở hữu trong chiếc váy 2 giây Bất quá tư thế quá bình thường Nhưng lọt vào mắt các fan Lại được thổi phồng Gọi Sunny đại nhân là thần nhân sắc Giang Trạch Sư nhấp vào kênh của cô Video mới nhất là 50 Facts About Me Một chủ đề mà rất nhiều blogger gần đây sẽ làm Anh nhấp vào video Sau câu slogan ngắn gọn Khuôn mặt lạnh lùng của cô gái nhảy ra Vẻ mặt bình tĩnh So với bộ dáng dương nanh múa vuốt khi nhìn thấy anh ngày thường thì khá hơn nhiều Giang Trạch Sư đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi Xem hết phân nửa video không chớp mắt Hầu hết các câu hỏi Cô chọn đều nghiêm túc và tập trung vào sự nghiệp học vấn Tính cách và kinh nghiệm sống Một video đến cuối mà vẫn không có việc lạ gì Cô gái thay đổi cuộc trò chuyện Và bất ngờ thực hiện một điều ước năm mới Thầy có nhiều bảo bối Ở phía sau quan tâm đến việc trung thân đại sự của tôi Nhờ những lời tốt đẹp của các bạn Hy vọng tôi có thể tìm được Bạn trai như ánh mặt trời Đẹp trai và hài hước trước khi năm mới đến Bạn trai như ánh mặt trời Hài hước Giang Trạch sư sơ tay sờ sở, sở khóe môi Bang một tiếng khép lại máy tính Tháo kính xuống, vung tay lên ném thật xa Trọng kính được chế tạo Với giá trị xa xỉ vô tư Bật ra khỏi gọng kính viền vọng vỡ nát Nảy lên vài lần Cuối cùng bị trọng lực trái đất kéo lại Nằm thoi thóp trên nền nhà lạnh lẽo Chủ nhân của cặp kính miệng đầy ý cười Nghĩ rằng làm người Thì nên tuân theo lời khuyên của bác sĩ Nếu không tôn trọng lời khuyên của họ Thì khẳng định sẽ chết sớm Nhưng mà mắt xấu thì không chết được Chỉ có tức muốn chết thôi Tâm tình anh đang hờn giận Thì điện thoại trên bàn vang lên. Giang Trạch Sư cúi đầu nhìn thấy tên người gọi. Biểu tình hở hứng mà bắt máy. Công ty có chuyện gì sao? Kỳ Du Chi đầu dây bên kia tỏ vẻ xem thường. Đúng là cái tên nghiện công việc. Cậu đang nghỉ phép thì được nhắc đến chuyện công ty được không? Tôi cũng đâu phải là chú bái gì. Gọi cho cậu cho nó công việc sao? Giang Trạch Sư bị làm phiền đến lời trả lời. Có chuyện thì nói. Tôi gọi để báo một tin vui lớn cho cậu. Một lát vợ chồng tôi sẽ qua thăm cậu. Sẵn tiện dẫn theo một người bạn Kỳ Du bên kia dường như đang bước ra ngoài vài bước Giọng điệu của cậu ấy trầm xuống rất nhiều Tỏ vẻ thần bí nói Lần trước tôi có nói với cậu Về người bạn gái thân của vợ tôi Người mà tốt hơn tạm điện gấp trăm lần đấy Không, 1.000 lần chứ Hôm nay cô ấy vừa đến Bắc Kinh Nếu không thì tôi cũng sẽ đến sân bay Đóng người làm gì Người nào đó tâm tình đang cực kỳ lém Mà còn phải nghe một đống lời vô nghĩa Không nói hai lời liền cuốc máy ngang Làm kỷ thiếu gia đang ở sân bay Nghiến ra nghiến lợi, tức giận Các bạn khán thính giả thân mến Vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc Cảm ơn đã quan tâm theo dõi Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo Bye bye